anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series lưu manh uh, xuyên việt tiểu lưu manh chương là tìm mặt trăng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là long hạo và những người tiểu hành thiên giờ vào chư thần lệnh mà đi nháo sự với thần vương mà không ai dám ra tay tại vì chư thần lệnh nó có cái lực lượng có thể uh, chấn áp được thần vương Bọn họ đã phản phục kích và thu được một số gọi là lợi ích và sau đó thì còn đến gọi là đòi nợ ở đế thần cung và lưu ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở thần ma đạo tràng trong khoảng thời gian này, hầu tử và Hằng Nga hầu như ngày nào cũng giảng đạo chính là để đưa tô thần và nhiếp hàn đăng lên thần vương. Giang Thái Huyền cũng không có toi công, nghe xong tất cả cộng thêm với một lần trở về tổ tiên hay còn gọi là phản tổ. Tu vi của đã tiếp cận chân thần chuẩn bị đột phá. Lần này hắn định để cho hầu tử giảng đạo cho hắn, không thể không nói giảng đạo vô cùng hữu dụng. Một khi lĩnh hội được tất cả thần nguyên khí lan tràn thì sẽ tự động nhập vào cơ thể, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên gấp bội so với lúc bình thường. Giang Thái Huyền tuyên bố một tiếng chuẩn bị bế quan, nhưng lại bị trừ bắt giới giữ lại. Tràng chủ, người không thể đi được. Giang Thái Huyền sắc mặt tối sầm. Ta chỉ bế quan đột phá, người cố ý gì? Chết tiệt! Ta lại không phải là đi chết, ngươi làm cái gì vậy chứ? Trang chủ, ngươi mà rời đi, hằng Nga tiên tử sẽ không có ra ngoài nữa, chứ bắt giới giữ chặt đây hắn. Hằng Nga tiên tử còn xuất hiện giảng đạo, ngươi đi rồi, nàng sẽ không giảng đạo nữa, lão trừ cũng không thể nghe được nữa. Ngươi còn nghe đạo ư, lần nào hằng Nga tiên tử ở trên giảng đạo, không phải ngươi đều chảy nước miếng ở dưới đó sao? Đó là nghe đạo của ngươi ấy hả? Về điều này, hàng Nga đã phàn nàn mấy lần với Giang Thái Huyền, cương quyết yêu cầu đuổi chiêu bắt giới ra không choán nghe đạo nữa bắt giới hả mấy ngày này hàng nga tiên tử và đại thánh đã giảng đạo rất nhiều lần đều đã chuẩn bị hồi phục đến thiên thần rồi người không vội sao khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn chàng chủ bần tăng luôn dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm chiêu bắt giới chấp tay vẻ mặt nghiêm túc nói Phắc, đường tăng có biết lời này hay không chết tiệt người còn nói là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm ư. giang thái huyền suýt nữa thì bật cười Khuôn mặt này của ngươi có thể dọa chết bao nhiêu người Trong lòng ngươi còn không rõ ràng hay sao Bát giới Ngươi nói thật đi Ngươi kéo ta rốt cuộc là muốn làm cái gì Giang Thái Huyền nghiêm túc nhìn chứ bát giới Hằng Nga đã sắp khôi phục tu vi Chứ bát giới nhất định sẽ không thể quấy dày Cũng không thể cản trở Giang Thái Huyền đột phá Kéo giữ hắn lại chắc chắn phải có nguyên nhân tràng chủ Chứ bát giới siết chặt Khuôn mặt già nua đỏ bừng hiếm thấy Ta cảm thấy Hằng Nga tiên tử thiếu mặt trăng Người có chắc là mặt trăng chứ không phải là mặt trời không Giang Thái Huyền nhìn Chư Bát Giới cười lạnh nói Chút tâm tư cầu thả này của ngươi Chết tiệt ta cũng có Chàng chủ hằng Nga tiên tử chính là linh hồn của mặt trăng Linh hồn của mặt trời là đế tuấn Làm sao có thể thiếu mặt trời được chứ Chư Bát Giới trọn tròn con mắt mà nói Ngươi không hiểu chút gì về hằng Nga tiên tử Thực sự là khiến Lão Trừ đau lòng Giang Thái Huyền ngỡ ra Là ta nghĩ không đứng đắn rồi sao Được thôi Thói quen thường ngày của chư bát giới không có sâu sắc như vậy Giang Thái Huyền xấu hổ Sắc mặt vẫn rất bình thường Dù sao thì chư bắt giới cũng không nghe ra Mặt trăng cái gì đó Sau đó, à sau này hãy nói đi Gấp cái gì chứ Chàng chủ, ta đây là vì đạo tràng Chư bắt giới lo lắng vội vàng nói Ngươi không phải muốn để chồng Nga tiên tử Khôi phục thực lực sau Mặt trăng này nhất định phải có Nói như thế nào Giang Thái Huyền sững sốt nói Ngươi có chắc không phải là vì lấy lòng hàng Nga đấy chứ Hàng Nga tiên tử chính là hóa thân của mặt trăng. Nếu như có thể có được tinh hạch của mặt trăng, thì... Hấp thu thần lực của mặt trăng tinh thần, thậm chí đem mặt trăng hóa thành cơ thể mình, thì chắc chắn có thể hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Chương bác giới nghiêm nghị nói, nếu như sau này lại khống chế được tinh hạch của mặt trời, mặt trăng và mặt trời tương hợp, chưa chắc là không thể tiến thêm một bước. Nói tới cuối cùng thì vẫn là thiếu mặt trời, giang thế huyền bĩu môi. Chàng chủ, giúp mang mặt trăng qua đây cho hằng nga tiên tử. tới lúc đó nói nhỏ đều là chủ ý của lão sư. Chư. chưa bát giới nói xong liền nháy nháy mắt. bát giới à, giang thái huyền sờ cằm cân nhắc rồi nói, ta có cách hay không biết người nghĩ thế nào. chàng chủ có cách gì? chưa bát giới vội vàng hỏi. người xem, người ở đạo tràng cũng không có việc gì làm. mặt trăng đã quan trọng như vậy là vật mà hằng nga tiên tử đang cần gấp. vậy người nghĩ xem, nếu như ngươi ngàn cực vạn khổ chỉ để lấy tinh thần của mặt trăng về cho hằng nga tiên tử, hằng nga tiên tử sẽ cảm động đến mức nào?" Giang Thái Huyền thấp giọng nói. Chư bắt giới liền sửng sốt về mặt tán đồng nhưng lại có chút lo lắng. Trang chủ nói không sai, nhưng mà thái âm khí ẩn chứa trong tinh nhân của mặt trăng kia quá đáng sợ, lão trừ cũng không dám động vào. "Chuyện này đơn giản thôi," Giang Thái Huyền xua tay nói, "tới lúc đó ngươi chỉ cần tìm được vị trí cụ thể của mặt trăng, đưa hằng nga tiên tử lên mặt trăng một lần, đó không phải là câu chuyện đẹp thiên cổ đó sao?" Tới lúc đó hàng Nga tiên tử cảm động. Sẽ như lòng người mong muốn thì sao? Chưa bắt giới động lòng. Nhưng mà tinh không bao la. Tu vi của lão chư còn chưa... bạt giới, bàn chàng chủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho ngươi. Giang Thái Huyền vẫy tay lấy ra một cái la bàn tinh thần. Có được thần vật này, ngươi không cần lo lắng về việc không tìm thấy đường về nhà. Đà tạ chàng chủ. Vậy lão chư... Chưa bắt giới nóng lòng muốn rời đi ngay lập tức. Đi đi. Bàn chàng chủ sẽ giúp ngươi trông chừng hằng Nga Cho dù đường tăng có trở lại Thì cũng đừng hòng nhìn thấy mặt của hằng Nga tiên tử Giang Thế Huyền lại nói Đà tạ chàng chủ Toàn bộ đạo tràng này chỉ có sư phụ là có chút lực uy hiếp Người đẹp trai hơn ta một chút xíu thôi Chưa bắt giới gật đầu Rồi cầm la bản tinh thần rời đi Đối với chuyện tình của lợn Tại sao người không nghĩ thử xem Bao nhiêu năm rồi tại sao hằng Nga lại không thèm để ý đến người trước Giang Thế Huyền nhìn chưa bắt giới rời đi Vẹ mặt tươi cười Đời hắn biến mất không thấy đâu nữa về tươi cười lập tức biến mất ta cũng nên đột phá rồi đột phá xong thì đi tìm hằng nga tiên tử để uống trà ta đây là vì giúp bát giới trông chừng thôi đó chính là mặt trăng có thể giúp hằng nga nhanh chóng hồi phục thật đáng để chú ý hy vọng chư bát giới có thể đáng tin cậy một chút đừng có uổng phí là bản tinh thần của ta giang thanh huyền suy nghĩ tìm kiếm mặt trăng chuyện này cũng chỉ có bát giới là thích hợp về phần các thần minh khác thực sự là có ít người quan tâm đến hằng nga như trương bát giới còn đường tăng sau lão lửa chọc đường tầng kia chỉ cần có rượu có thịt xinh đẹp thì có thể quan tâm đến bất kỳ ai giang thế huyền ngồi xếp bằng vận chuyển thần ma tổ kinh luyện hóa từng luồng khí hỗn độn để nâng cao tu vi cảnh giới chân thần cô động pháp tắc tất cả võ công tu luyện đều hòa thành một thể pháp tắc của gió phần thưởng của đạo tràng cũng bị pháp tắc hấp thụ toàn bộ ngàn vạn phù văn ngưng tụ lại là sự hợp nhất duy nhất không có chút bài xích nào Tất cả sức mạnh pháp tắc đều quy thành một thể. Trần Ngã, tổ tiên của thần ma, tổ tiên của pháp tắc, đôi mắt của giang thái huyền lóe lên một tia lĩnh ngộ, vốn dĩ hắn không có sở xích, dễ dàng vượt qua bình phong che chắn, chỉ cần luyện hóa khí hỗn độn tích lũy đầy đủ thần lực. May mà từ thần giới đến hiện tại hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, lại được nghe đạo không ít, tích lũy đã quá đầy đủ. Cùng lúc đó cây thần ma đông đưa, kim quang hàn khí đồng thời phát ra, một quảng hàn cung, một cây gậy vàng như ý. Hóa thành hư ảnh mờ nhạt phản chiếu vào khoảng không bên cạnh. Ba bên đồng thời đột phá cùng một lúc. Bạch Tố Trinh và các thần ma khác lặng lẽ thao dõi, bảo vệ cho họ đột phá. Nếu như tương lai, bọn họ khôi phục lại toàn thịnh, đồng ý giúp đỡ bọn họ cũng có thể khiến họ đánh phá xưởng xích, tiến vào cảnh giới mới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là hậu đài của bọn họ. Nếu như những tiên thiên thần ma đó đến, tùy tiện ban thưởng cho họ chút đồ, đều đủ để thay đổi mọi thứ của bọn họ. Liên tiếp mấy ngày Giang Thái Huyền cùng hai vị thần ma đều bế quan, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, lôi kiếp hình thành. Đương nhiên, đây chỉ là lôi kiếp chân thần, đám người tôn hầu tử và những thần ma này chỉ là hồi phục tu vi chứ không phải là đột phá. Thần ma đạo tràng kiếp vân cuồn cuộn, đất trời rung chuyển, một cỗ khí thế cường đại nổi lên, thiên địa pháp tắc cảm ứng, hư không chấn động, thần minh trong vòng trầm rậm, đồng thời có cảm giác. Chuyện này là sao? Sức mạnh pháp tắc của ta dường như bị áp chế Lục Thiên Lan lộ vẻ xúc động nhưng lại không có điều tra. ở gần đây có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy duy chỉ có thần ma đạo tràng lôi kiếp trên bầu trời hoàn toàn hình thành từng đạo sấm sét đánh xuống Giang Thế Huyền còn chưa ra tay một luồng hàn khí đã lóe lên hư không đông cứng sấm sét hóa thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng mây cũng đóng băng luôn ầm uhm. một tiếng nổ dữ dội truyền đến vô số tác phẩm điêu khắc bị phá vỡ sấm sét tàn biến tất cả biến mất như không còn dấu vết. Hằng Nga tiên tử, đến cả cơ hội để ta trải nghiệm thực lực cũng không cho sao. Giang Thế Huyền bước ra ngoài mang theo vào mặt tươi cười, đây là do hằng Nga xuất thủ. Hằng Nga lúc này đã có tu vi thiên thần, chàng chủ. Hằng Nga khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng, vào trong uống trà. Được, Giang Thế Huyền ngự không bay lên tiến vào quảng Hàn Cung. Tôn Hậu Tử không đi, hắn cũng không thể ngồi yên một chỗ. Những thần ma khác đều muốn đi, thì hằng Nga lại không hoan nghênh. Nàng bình thường không thích náo nhiệt. Có thể mời Giang Thái Huyền cũng là bởi vì hắn là chàng chủ. Hai tách trà, một trường cầm tấu một đoạn nhạc, mà Giang Thái Huyền nghe chả hiểu con mẹ gì. Nếu như nói về ca khúc thịnh hành gì đó thì Giang Thái Huyền tỏ ý bản thân là đệ nhất, nhưng cái loại tấu khúc này lại còn là hàng Nga đánh đàn, nếu như hắn nghe mà hiểu được thì mới là kỳ lạ. Hàng Nga cũng biết được cái gọi là đàn gãy tay châu, Giang Thái Huyền không hiểu chút nào chỉ biết uống trà. Nàng có thể dùng thần lực cường hành để Giang Thái Huyền say sưa trong đó. Nhưng mà như vậy thì quá thất lễ, không phải là phương tiện để mà đái khách. Chư bát giới hôm nay không tới sao? Hằng Nga kinh ngạc một chút. Bình thường chư bát giới lúc nào cũng mặt dày mày dạn chạy qua đây, hôm nay lại đổi tính rồi sao? Bát giới đã đi tìm mặt trăng cho tiên tử rồi. Giang Thế Huyền thở ơ nói, hắn đã ra ngoài được mấy ngày. À, khi chúng ta bắt đầu bế quan thì đã xuất phát. Mặt trăng, hằng Nga hơi sửng sốt có chút kinh ngạc. Hắn nói là... Hằng Nga tiên tử nhờ vào tinh hạch của mặt trăng thì có thể nhanh chóng hồi phục thực lực cho nên đã đi tìm, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói. Tình không bao la, tu vi quán còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Lúc này đi tìm mặt trăng, trang chủ không lo lắng sẽ xảy ra chuyện sau. Hằng Nga nhíu mày. Chưa bắt giới quá lười biếng, ngày thường không làm nhiệm vụ gì cả. Gian xảo, dở thủ đoạn, chỉ muốn thoải mái. Ở trong số thần ma cao cấp, hắn hoàn toàn đứng vào cuối hàng. La bàn tinh thần cũng đã đưa cho hắn. Hơn nữa chúng ta có thể chuyển âm bất cứ lúc nào. Nếu nhắn gặp khó khăn, nhất định sẽ thông báo cho chúng ta. Giang Thế Huyền nói. Hắn không nghĩ rằng Chu Bát Giới lại tự mình chống đỡ. Hắn nhất định sẽ gọi người. Hầu ca của hắn cũng đã tới đây rồi. Hằng Nga gật đầu, cảm thấy Giang Thế Huyền nói có lý. Nhưng mà ta không muốn mắc nợ ân tình. Mặt trăng này ta muốn tự mình đi tìm. Hằng Nga tiên tử. Giang Thế Huyền lắc đầu cười nhạt nói, không phải là bản trang chủ không đồng ý chỉ là la bàn tinh thần đã ra cho bát giới không có la bàn tinh thần hằng nga tiên tử cũng sẽ bị lạc trong tinh không đúng chưa cái này hằng nga do dự nếu như đổi lại là hồng hoang tinh không nàng nhắm mắt cũng có thể tìm thấy mặt trăng nhưng đây lại là một thế giới khác không có la bàn tinh thần tinh không ở thế giới này là địa bản xa lạ nàng làm sao mà tìm cùng thuộc về mặt trăng ta có thể cảm ứng được hằng nga nói chỉ là cần có một khoảng cách nhất định Tuy rằng trước khi nàng xuất hiện, mặt trăng của thế giới này đã có cảm ứng được. Nhưng nàng chỉ có cảm ứng chứ không thể chỉ rõ đường đi. Chỉ bằng như vậy đi. Bàn trang chủ thu thập một số tài liệu xem thử có ghi chép liên quan đến mặt trăng hay không. Giang Thái Huyền nói. Cũng được. Vậy thì phiền trang chủ rồi. Ăn nga gật đầu tạm thời chỉ có thể nhẫn nại. <cười> Giang Thái Huyền liên liên lạc với Lục Thiên Lan và Ngọc Hồng Xương. Hỏi bọn họ. Nhưng kết quả đều mơ hồ về mặt trăng về phần đám người long hạo không cần phải hỏi hắn còn không biết thì bọn chúng càng không thể biết được cuối cùng giang thái huyền lại liên lạc với tiểu hàm hàm tiểu hàm hàm trang chủ kaka sao ngươi lại nhớ đến ta vậy tiểu hàm hàm cảm thấy khó hiểu nàng biết rõ rằng là giang thái huyền sẽ không liên lạc với người khác nếu như không có chuyện ta muốn hỏi một chút chuyện về thái âm tinh cũng chính là mặt trăng giang thái huyền nói ngươi có thể giúp bàn trang chủ hỏi thăm một chút không Nếu như giúp được, bàn trang chủ sẽ ưu tiên cân nhắc cho ngươi lần thuê sau. Mặt trăng à? Ngươi chờ một chút, vài canh giờ sau ta sẽ liên hệ lại. Tiêu hàm hàm cắt đứt liên lạc đi điều tra. Giang Thái Huyền nhìn về phía hẳng Nga, phát hiện nàng lại lần nữa đánh đàn, tự giác đứng dậy rời đi. Chiến trường chư thần các thế lực lớn đau đầu không thôi, bị đám người long hạo chọc tức đến mức sắp nổ tung. Mấy vị thần vương muốn liên thủ kết quả đều bị trao lên đánh, suýt chút nữa còn bị người ta bắt sống. Giang Thái Huyền ở bên này chờ đợi tin tức, tiêu hoàm hàm quả thực đã điều tra một số tin tức ở thời cổ đại. Thái âm tinh đã sinh ra một vị thần minh, nhưng lại chết trong trận đại chiến đầu tiên. Sau đó thái âm tinh bị vứt bỏ, cộng thêm sức mạnh của thái âm tinh, thần hoàng cũng không thể nào chịu nổi cho nên không ai đến đó. Có một con đường hư không có thể dẫn thẳng tới thái âm tinh. Con đường cổ này đã bị bỏ hoang nhiều năm, không gian đầy vết nứt. Thần minh bình thường rất khó mà vượt qua, thậm chí là thần vương cũng gặp nguy hiểm. Con đường cổ hư không thuộc về địa phận của Phượng Hoàng Tộc Bởi vì bị bỏ hoang cho nên không ai quản lý Nếu như chàng chủ kaka muốn dùng thì trực tiếp đi tới đó là được Tiểu Hàm Hàm nói Giang Thái Huyền hiểu ra Ý tứ trong lời này rất rõ ràng Phượng Hoàng Tộc không quan tâm Ai muốn đi con đường cổ hư không kia thì có đi Không liên quan gì đến Phượng Hoàng Tộc Nói cho Hằng Nga biết về tin tức này Nàng gật đầu nói Chàng chủ Hằng Nga tự đi một mình ngươi bảo chưa bắt giới trở về đi Người có chắc là không cần ta đi cùng không hay là dẫn theo hầu tử cũng được Giang Thái Huyền nói Không cần đâu, Hằng Nga cũng không phải kẻ yếu đuối bất tài Hằng Nga lắc đầu nói Ta đi một mình, chuyện này đã làm trì trạ việc kinh doanh của đạo tràng Cảm tạ tràng chủ đại lượng Đợi ta trở về sẽ mời tràng chủ đến Thái âm tinh làm khách Vậy thì ta đợi tiên tử trở về Giang Thái Huyền nói, mọi việc phải cẩn thận Ở dưới cảnh giới Thái âm Tạm thời không giết được thần vương Đối phương cũng không thể làm gì được ta Hằng nga lạnh lùng nói, quang hoàn cung liền hóa thành một luồng sáng chui vào cơ thể, cả người nàng hóa thành một đóa hoa bạc biến mất không thấy đâu. Giang Thế Huyền lắc đầu, không ngờ Hằng nga lại tự mình chạy qua đó, tấm lòng này của chư bát giới còn nhiều tốn cùng vô ích. Bát giới, ngươi trở về đi. Hằng nga tiên tử không cần ngươi. Không, Hằng nga tiên tử cần lão chư Lão chư nhất định tìm được Thái âm tinh. Chư bát giới nhanh chóng chuyển âm. chàng chủ đừng có liên lạc với ta, đừng để sư phụ ta nhìn thấy nga tiên tử ta tìm thấy thái âm tinh sẽ liên lạc lại với ngươi. Giang Thái Huyền im lặng. sư phụ ngươi chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy hằng nga, bởi vì hằng nga đã bỏ chạy, còn đang trên đường cổ hư không dẫn thẳng tới thái âm tinh. mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng không thể làm có được nàng. ta có nên nói với ngươi rằng hằng nga cũng đang tìm thái âm tinh hay không? dối dám quá. Giang Thái Huyền nghĩ một chút vẫn nói với hắn: bát giới, hằng nga tiên tử đã tự mình đi tìm rồi, ngươi không cần nữa. không sao, chủ, ta sẽ ở thái âm tinh đợi nàng. Ta có la bản tinh thần mà, chưa bắt giới nói. Ta nhất định phải tới đó trước một bước, gặp mà đã thấy âm tinh, hằng nga tiên tử không được. Ta phải khiến cho bản thân nhắc nhác một chút, sau đó nói rằng ta không cực khổ chút nào cả. Phần tấm lòng này của ngươi, chết tiệt, đến ta cũng cảm động rồi. Ta còn có thể nói gì nữa, chứ có thể chúc phúc cho ngươi. Khi đi Tây Thiên lấy kinh, khi làm nhiệm vụ, tại sao ngươi lại không có tấm lòng như thế chứ? Quả nhiên, tìm vợ luôn đặt ở vị trí số một. Chưa bắt giới một lòng muốn hẳn nga rung động, Giang Thái Huyền thì bật cười, nếu như có thể làm nàng rung động thì chết tiệt đã sớm rung động từ lâu, vô số năm ở tiên giới để làm gì chứ. Tinh kiếm ít nhất 100 triệu, thời gian nhiệm vụ là 1 tháng, phần thưởng ngẫu nhiên từ 1 đến 5 mảnh hạt giống tiên thiên thần ma, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà thưởng cho gói quà bí ẩn nhân 2. Tinh ký chủ đột phá cảnh giới mới thưởng cho gói quà bí ẩn. Tinh mời ký chủ tiếp nhận thương phẩm mới. Tinh, ký chủ đột phá chân thần Hoa hồng thu nhập có thể đạt tới 4% Tiếp nhận thương phẩm mới Giang Thế Huyền liên lạc với hệ thống ánh sáng vàng lập lò đạo tràng lần nữa xuất hiện thương phẩm mới, pháp tắc chỉ tuyến Pháp tắc trì tuyến chính là quỹ đạo vận hành của pháp tắc Sau khi mua có thể quan sát sự chuyển vận của pháp tắc, có thể chống lại kẻ thù có thể tự mình sử dụng, có thể nối liền thiên địa pháp tắc, lấy ra sức mạnh của pháp tắc thiên địa đáng giá một trăm vạn thần ma nguyên điểm một tia. Giang Thế Huyền hơi kinh ngạc, pháp tắc chi tuyến năng lực này thật là nghịch thiên là có thể quan sát sự chuyển vận của pháp tắc có thể quan sát sự chuyển vận pháp tắc của cả đối thủ nữa sao? Như vậy không phải, có nghĩa là có thể hiểu được rõ ràng tình huống pháp tắc mà đối phương tu luyện sau, Là còn nối liền với pháp tắc thiên địa, lấy ra sức mạnh của thiên địa. Đây rõ ràng là đang ăn cắp sức mạnh pháp tắc giữa đất trời. Với quả lớn Gói quà lớn, tặng thứ gì không tặng thứ gì tốt, chỉ có một phần thần dịch, coi như có thể cải thiện một chút thực lực. Tinh, trang chủ xin thuê, Long Hạo, à Long Hạo chuyển tin đến, Vân Tiêu và Na Tra không phải đang ở bên kia rồi sao? Giang Thái Huyền thắc mắc, mà là đã tới đây rồi. Vân Tiêu đại nhân đã đủ để hạ gục Ma La, nhưng bọn ta muốn an toàn một chút và cũng không thiếu tiền. Long Hạo nói. Vân Tiêu lúc này kiều khúc hoàng hà đánh xuống, mà là có đến cũng phí công. Nhưng mà để phòng trừ lỡ như Long Hạo dự định thuê thêm mấy vị thần ba nữa Cấp thiên thần còn lại một vị Một vị khác thì ngươi đừng nghĩ tới Nàng ta không có thời gian Giang Thái Huyền nói Hằng Nga đã chạy đi tìm mặt trăng Còn không đưa chúng ta đi kiếm mặt trăng cùng Trong lòng cũng hơi có chút khó chịu Một vị cũng cũng được Long Hạo vội vàng nói Là cái gọi là thiên cơ đó sao Huyết thiên tình muốn giết các người à Giang Thái Huyền đột nhiên nói Đúng vậy biết rõ là giả nhưng ai mà biết được là Ma La có bố trí gì khác hay không Long Hạo nói, bây giờ tất cả chìa khóa, bí mật chư thần gần như đã tranh đoạt hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi cấp thần vương, Ma La không thể kìm nén được nữa, được ta tới ngày đây, Giang Thế Huyền gật đầu khấu trừ tiền của Long Hạo, rồi nhìn về phía Tôn hầu Tử, Đại Thánh có người thuê người, có thể động thủ rồi động thủ thì tốt, vừa hay luyện tay một chút, Tôn hầu Tử gấp gáp, chàng chủ để ta đưa người đi Giang Thái Huyền vừa hoa mắt một cái cả người đã ở trên không chung, dưới chân đạp lên một đóa tường vân, ngay tức khắc đã vọt ra vạn dặm giữa không chung, rồi chớp mắt đã đến được chiến trường chư thần. Tốc độ của con khỉ này, thần vương cũng phải hít bụi phải không? Đại Thánh đã nói là 10 vạn 8.000 ngàn dặm, tốc độ này của người có phải hơi nhanh rồi không? Giang Thái Huyền rất kinh ngạc. Đó là khi mà Lão tôn ta vừa mới học xong, hơn nữa Hồng hoang vô biên giới, sự phân chia khoảng cách của vùng... Đất thần giới này không thể nào so sánh được Tôn hầu Tử kiều ngạo nói Ở chiến trường chư thần rất nhiều thần vương tụ tập Các thế lực lớn tới đây Vây ra một cảnh tượng đã sắp trở thành lịch sử Ma khí cuồn cuộn ngất trời Ma la chân đạp hư không Lạnh lùng nhìn chăm chăm và tứ bảng lâu Đó chính là ma điện của hắn Với thực lực của bổn vương Có thể dễ dàng giết chết các người Nhưng bổn vương không muốn phá hoại thiên cơ Chỉ để đệ tử của ta huyết thiên tình đích thần giết người Ma la lạnh lùng nói Ở trong tứ bảng lâu một khoảng không yên tĩnh Ba người long hạo nín cười Tô thần và nhiếp hàn nhìn nhau không nói lên lời Ai cho mà là can đảm Để nói ra lời lành trước Không nhìn thấy vân tiêu đại nhân uy nghiêm vẻ mặt Kinh thường đó sau Chàng chủ hầu tử Ngay khi Giang Thái Huyền và tôn hầu tử vừa xuất hiện Mọi người vội vàng đứng dậy Nài trà kinh ngạc nhìn hắn Không ngờ rằng lần này lại là ngươi đến Thực sự khiến ta ngạc nhiên Trước đó chỉ biết là đã xuất hiện hai vị thần ma Không ngờ rằng lại có tôn hầu tử Tôn Hậu Tử dùng lực đánh về phía La Cha. Hồi phục không tồi, xong chuyện thì đấu một trận đi. Đương nhiên, La Cha cũng không sợ hãi. Mặc dù tu vi của mình cao hơn một chút so với Tôn Hậu Tử, nhưng La Cha vẫn không có tự tin là có thể đánh bại hầu Tử. Trận chiến đấu này một lần đánh ra, sức chiến đấu gấp 10 lần cũng không phải chuyện đùa. Tất cả đều ở đây, chúng ta cũng có thể đi xem một hồi. Long Hạo nhích miệng cười nói. Tiểu Hành Thiên cũng đứng dậy. Trang chủ, nếu như thiên cơ không đúng thì chúng ta phải nói như thế nào thiên cơ này chính là để cho người ta phá vỡ giang thái huyền thở ơ nói cái gọi là thiên cơ chẳng qua là mánh khóe do con người tạo ra loại này đạo tràng mỗi phút có thể bày ra hàng trăm mặt hàng giống như vậy cho ăn chơi lại còn không có lặp lại long hạo lục hành tiên ngọc phong các người cút cho đây cho ta giọng nói có huyết thiên tinh chuyển tới mang theo vẻ khẩn trương tại sao không gọi chàng chủ chứ tiểu hành thiên bĩu môi đều là trang chủ ở phía sau đưa ra chủ ý, nhưng lần nào người vác nồi cũng là chúng ta. Sắc mặt của Giang Thái Huyền liền tối sầm lại nhưng suy nghĩ một chút thì hình như đúng là như vậy. Bước ra khỏi tứ bằng lâu một đám thần minh vây xem đế thần thần vương, đệ của đế thần cung cũng đi ra, lạnh lung nhìn cảnh tượng này. Chết tiệt, cuối cùng thì cũng đến giờ phút này, ta đường đường là thần vương trong lòng vẫn có chút kích động sau. Ba tên yêu nghiệt này cuối cùng cũng bị người ta thu dọn rồi. Trước đó lòng hạo chặn ở cửa Hắn tức giận gần như muốn nổ tung, rất nhiều lần muốn tìm huyết thiên tinh nhưng không tìm được. Thần Vương không được động thủ, điều ước này các người nên nhớ kỹ, hy vọng các người đừng tự mình lầm lỡ, để thần Thần Vương lạnh lùng nói. Ba người không nói gì chỉ nhìn về phía Giang Tái Huyền, hôm nay chủ yếu dựa vào thần ma của đạo tràng nếu như chàng chủ muốn đẩy ngang thì bọn họ cũng chịu. Các người không vi phạm thì chúng ta nhất định cũng đi theo quy tắc, nếu có người vi phạm bất luận là Thần Vương hay ai đều phải trả giá đắt. Giang Thái Huyền hử lạnh nói Được, Ma La cười lạnh một tiếng Nhào mắt lại Huyết tiền tình, giết bọn họ đi Để cho thiên cơ này trở thành hiện thực Cái gọi là thiên cơ chính là một bức tranh Hắn nỗ lực để biến chuyện này thành hiện thực Đó chính là thiên cơ Về phần thất bại thì Ma La chưa từng nghĩ tới Cho dù thực sự thất bại Với thực lực của mình, ai có thể chống lại chứ Lòng Hạo Lục Hành Thiên, Ngọc Phong Chúng ta cùng lên đi Huyết Thiên Tinh lạnh lùng nói một thân tu vi giao động kịch liệt thần linh đỉnh phong ba người hơi sững sở chỉ là thần linh đỉnh phong mà muốn giết bọn chúng sau, lại còn cùng nhau lên nữa chứ theo tuổi tác lớn nhỏ đi Ngọc Phong người tới trước lòng hạo lắc đầu Ngọc Phong khẽ gật đầu trực tiếp xông thẳng về phía Huyết Thiên Tinh uy thế toàn thân coi như là bộc phát à thu liễm không phát ra chút nào Huyết Thiên Tinh cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường một mình ngươi hoàn toàn là tìm chết Một trưởng đánh xuống, uy áp của thần linh bộc phát, uy lực đỉnh phong quét qua, ma khí nồng đậm lượn lờ, là võ học của Ma La. Gà mặt của Ngọc Phong lạnh lùng, một cỗ thần uy cường đại bộc phát cũng xuất ra một trưởng. Bùm, phụt, hai bàn tay tiếp xúc, thần huyết phun ra, huyết thiên tinh trực tiếp bay ngược ra ngoài, kinh ngạc nhìn Ngọc Phong. Chân, chân thần, chết tiệt, ngươi không phải là thần linh sao, tại sao lại trở thành chân thần rồi? Đúng vậy, ta đột phá rồi, Ngọc Phong bình tĩnh nói đột phá sao? Ta nhớ trước đó ngươi còn chưa tới hậu kỳ, ngươi làm sao đột phá được chứ? Nhưng thần dược đó ngươi đều nhét vào trong miệng cưỡng bức để thăng cấp sau. Vẻ mặt của Ma la vẫn thở ơ không nói câu nào. Chân thần thì sao? Hôm nay ta nhất định phải giết chết các ngươi. Huyết Thiên Tinh vẻ mặt hung hãn uống vào một viên đan dược để khí thế tăng vọt, uy lực cũng là chân thần. Bỏ đi. Để đứa trẻ đáng thương này hiểu được sự nguy hiểm của thế giới. Long Hạo thở dài một hơi, uy hấp đồng thời bùng phát. Tiều hành thiên cũng không chậm chút nào. Bọn ta đều là chân thần. Huyết thiên tinh ngáo ra. Ma la lúc này cũng không bình tĩnh được nữa. Đám người đế thần càng thêm sững sờ. Ba người đều trở thành chân thần rồi ư. Thiên cơ này, ma la, chết tiệt. Người nói cho ta biết chuyện này là sao. Ba vị chân thần còn là chân thần thực sự. Không giống như huyết thiên tinh là dùng đan dược để cưỡng chế thăng cấp. Hai bên là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huyết thiên tinh không kiên trì nổi mấy chiêu. Trực tiếp bị giết. Cái loại nghèo khổ này Bọn chúng cũng không thèm giữ lại Mà là, nào Ngươi tới nói cho ta biết Thiên cơ này làm sao vậy long hạo cười lạnh nói Cái gọi là thiên cơ Ngươi cho rằng bọn ta vẫn mơ hổ như trước sau Sắc mặt của ma la ảm đạm như trước Cái gọi là thiên cơ Chẳng qua là cơ hội do người đó ban cho Cơ hội này chư thần bảng lần trước cũng giống vậy Chỉ là lần trước chư thần bảng Thì thành công, lần này thất bại Hồn tộc và thiên vũ lâu đều có cơ hội này Trong qua bọn họ là thế lực, còn điều mãn hắn muốn chính là giết chết ba tên lừa đảo này. Nhưng hiện tại, huyết thiên tình khiến hắn quá thất vọng. Vậy thì để bổn vương nói cho người biết, thiên cơ này rốt cuộc như thế nào. Mà là hừ lạnh một tiếng ma khí ngất trời. Uy thế của thần vương đỉnh phong quét qua toàn trường. Tất cả thần linh có mặt đều kinh ngạc. Mà la, ngươi... Thánh viên vương tức giận nói, ngươi muốn ỷ lớn bắt nạt nhỏ sau. Thánh viên vương, hà tất phải căng thẳng như vậy. Đế thần thần vương cười nhà một tiếng chặn trước mặt của thánh viên vương Ba tên lừa gạt này hôm nay chắc chắn phải chết Ngọc Long thần vương Ngồi xuống xem kịch đi Lưu ra thần vương lúc này cũng đứng lên Hôm nay không ai có thể cứu được các người Ma la lạnh lùng nói Ma khí ngất trời chứa đựng trong một trường Tứ bảng lâu rung động Dường như có cảm ứng Nhưng trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại Thật sao Giang Thế huyền thờ ơ nói Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường Ma la vậy ngươi cứ thử xem xem ai có thể cứu được bọn ta một đám dế kiến thôi mà là liếc mắt nhìn giang thái huyền với vẻ dữ cật sát khí cuộn trào trời đất run lên hôm nay sẽ cho các người xem thử thần vương đỉnh phong là thế nào thần vương đỉnh phong vậy thì để bổn thần xem thử một giọng nói lãnh đạm truyền đến chung quanh ánh sáng vàng lấp lánh vân tiêu ngự không mở lên tiểu khúc hoàng hà mời quân nhập trận Ngay khi giọng nói vừa buông ra, ánh sáng vàng sông thẳng lên bầu trời, lan tràn ra bốn phương tám hướng, Ma La cũng trực tiếp bị bao phủ vào trong. Một thiên thần mà cũng dám hỗn xược sau. Thần vương đỉnh phong, mà La bộc phát toàn bộ thần lực, mưu đồ trực tiếp đánh vỡ trận pháp. Nhưng các vàng đầy trời lại giống như bọt biển, mặc cho thần lực quán bao la cũng có thể hấp thu. Nơi này, sắc mặt của Ma La cuối cùng đã thay đổi. Trận pháp, thần vương bình thường hoàn toàn không thể làm khó được hắn. Nhưng mà ở nơi này hắn cảm giác được thực lực của mình đang trôi đi rất nhanh. Nếu người là thần hoàng thì có thể trả một cái giá lớn rồi thoát khỏi đại trận. Vân tiêu chân đạp cắt vàng từng bước đi về phía ma la, về mặt lãnh đạm, tự phế tù vi, ta có thể tha cho người một mạng. Nực cười, một cái trận pháp nhỏ bé cũng có thể hù dọa được thần vương hay sao? Ma la cười lạnh một tiếng. Quy thế cuộn cuộn quét qua, nếu như người không xuất hiện, Bổn vương còn phải lãng phí tay chân một trận. Bây giờ trực tiếp bắt người là trận pháp trong nháy mắt sẽ bị phá. Vân tiêu vẻ mặt thờ ơ, mặc cho ma la đánh ra một chưởng vẫn dẫm trên cắt vàng chậm rãi bước đi. Vù, một chưởng của ma la thấy đi không chút trở ngại xuyên qua cơ thể Vân tiêu, nhưng hắn lại không có chút vui mừng nào. Ngược lại trái tim chủng xuống. Một chưởng của mình xuyên qua không có một giọt máu, cũng không có chút thương tích nào. Đối phương vẫn đang sải bước trượt tiếp xuyên qua cơ thể hắn. Ảo tưởng xong. Nhưng mà một trưởng của mình đánh xuống lại chân thật như vậy. Trên bầu trời một cái kim đấu lấp lánh, ở trong tiểu khúc Hoàng Hà một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện, sắc mặt của Mala liền thay đổi, vội vàng trốn tránh thần quang, đuổi theo Vân Tiêu, nhưng Vân Tiêu đã biến mất ngay lập tức. Đáng ghét, đây là trận pháp gì vậy? Sắc mặt Mala ảm đạm đi, chỉ có thể không ngừng né tránh thần quang tìm kiếm cửa khẩu đột phá, nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình vẫn đang hấp thu thần lực quán, cảnh giới Thần Vương đỉnh phong bắt đầu dao động. Trong lòng Ma La kinh hãi, lẽ nào cái này có thể đánh hạ cảnh giới của ta sao? Ta chính là thần vương đỉnh phong. Yêu khúc hoàng hà, Ma La chỉ có thể không ngừng dịch chuyển, nhưng càng dịch chuyển lại càng mất phương hướng, thần hồn chấn động. Một tia mệt mỏi quét qua trong lòng, khiến đầu óc hắn dần choáng váng. Còn ở bên ngoài một trận chiến khác cũng đã nổ ra. Thánh viên vương dứt khoát không để ý tới đế thần thần vương. Ông ta và Ma La vốn có bán thủ không thể nào bị dọa như vậy. Ngọc Long Thần Vương cũng đã động thủ, tiếp theo là Bạch Miễu của Mạch Gia. Chỉ là Bạch Miễu vừa ra tay đã bị một thần vương thần bí ngăn cản. Tô Thần cũng đột nhiên bộc phát thể hiện tu vi thần vương, dọa cho một đám thần vương sợ hãi, đồng tử xít rớt cả ra ngoài. Động thủ, bốn thế lực lớn hỗn chiến, năm thế lực năm phương, tám thế lực còn có ba phương, nhưng chỉ có hai vị thần vương trực tiếp giết về phía ba người Long Hạo, nhân tiện cũng bao phủ cả Giang Thái Huyền ở bên trong. Động thủ, bất luận sống chết Giang Thái Huyền lãnh đạm nói Âm một tiếng Giọng nói vừa vang lên thì như ý kim cô bồng Quét ngang mà áp xuống Một vị thần vương cảm thấy bầu trời sụp đổ Có một cây gậy như tấm màn trời Rồi một con khỉ vàng thân mặc chiến giáp Thần uy tuyệt thế xuất hiện Hỏa tiêm thương mang theo thần hỏa ngập trời Phong hỏa luân xoay trọn kịch liệt Phong hỏa tràn ra Đó là thần vương của tộc ta sau. Các thánh viên sững sở Không thể không nói Tôn hầu tử quả thực rất giống thánh viên bọn họ Tộc ta xuất hiện thêm một vị thần vương khi nào vậy? Trông chẳng khác gì thiên thần, nhưng lại có thể chấn áp cả thần vương. Một đám thánh viên ngây người ra. Thần màng xích giáp, một cây kim cô bổng thần uy lẫy lừng. Đuôi phượng hoàng đông đưa, tăng thêm một phần thần uy cho hắn. Sức chiến đấu, thể xác kim cương. Bất hoại, chỉ là một trong số đó. Một đoàn của thần vương sẽ không cách nào phá vỡ phòng ngự. Đây là khái niệm gì? Cho dù tu vi của tôn hậu tử chưa khôi phục, Nhưng sức chiến đấu của hắn thì không ngừng nâng cao trong chiến trận Một gậy đánh xuống hư không sụp đổ hung uy kinh người chấn động cả chư thần Đáng tiếc Người đến cả việc để cho lão Tôn có hứng thú Để tận tình đánh một trận cũng không có Tôn Hậu Tử lộ vẻ thất vọng Đối thủ của mình quá yếu Chỉ là một gã thần vương sơ kỳ Nà trà liếc hắn một cái Đừng có lộn xộn Âm điệu thấp một chút Thực sự muốn yếu ớt hả Giang Thế Huyền thấy cảnh này đã lui đến tứ bảng lâu Bên cạnh còn có một vị thần vương bảo vệ là Nhiếp Hàn. Hắn biết Tôn hầu Tử có ý gì, nhưng thần ma này đều có thể kích phát sức mạnh chiến đấu của thần ma. Vân Tiêu và những người khác đã rất là điệu thấp, bởi vì sau khi kích phát bọn họ sẽ có thời gian yếu ớt. Nhưng Tôn hầu Tử thì khác, đây chính là một trận chiến đấu điên cuồng, đối thủ yếu ngược lại không sàng khoái. Để có một trận chiến vui vẻ, tuyệt đối nguyện ý kích phát sức mạnh thần ma, cũng muốn sống chết đánh một trận với đối phương. Một gậy của tôn hậu tử đập xuống, như ý kim cô bổng chỉ chạm vào một chút là chết, đập vào một chút đã vòng, kè vào một chút là rách ra, cọ sát một chút là thương cân động cốt. Mặc dù lời này nghi ngờ có tính bốc phét, nhưng không thể không phủ nhận, kim cô bỏng này chắc chắn là một đại sát khí. Một gậy đánh xuống, thần vương phun ra thần huyết, kinh hãi nhìn tôn hậu tử, đây thực sự chỉ là một thiên thần thôi sao. Khi thế vẫn đang tăng cao, thần uy ngày càng mãnh liệt. Tôn Hậu Tử càng đánh càng mạnh, một gậy đánh nát hư không, một bước thiên địa sụp đổ, chiến lực trọng chất. Thần vương kinh hãi, chết tiệt, đây không cách nào đánh được nữa. Một mình Tôn Hậu Tử là thiên thần sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu thể hiện ra thực sự kinh người, hoàn toàn không thua kém biểu hiện của Na Cha. Na Cha cũng không yếu thế, kích phát toàn bộ thần khí, cũng có thể một mình chiến đấu. Chỉ là tài năng quán có chút xiên lệch, người mãn nhắm vào là long tộc. Nếu như đối mặt với Ngọc Long thần vương thì hắn cảm thấy có thể treo lên mà đánh. Cũng giống như Vân Tiêu vậy tài năng là trận pháp, kiểu khúc hoàng hà đánh xuống mà là đã phải quỳ. Chỉ có thể nói rằng tài năng của mỗi vị thần ma là không giống nhau. Quan trọng nhất là thần vương này quá nghèo nàn một thứ giống như thần khí cũng không có. Hầu tử mà đánh được trận chiến này mới là chuyện lạ. Tì đâu vậy, tôn hầu tử nha răng trận mắt, đối thủ của mình muốn bỏ chạy sau, cái này không được lòn nhào một cú tức khắc biến mất thần vương kia suy sụp ta đã, đã bỏ chạy rồi ngươi còn đuổi theo làm gì chết tiệt có còn để cho thần vương sống nữa hay không sức chiến đấu của ngươi mạnh thì cũng thôi tốc độ của ngươi còn nhanh biến thái như vậy sau một trận chiến thần vương các chư thần đứng xem với vẻ mặt sững sờ một đám thần vương bị thiên thần chấn áp rồi sau đây chắc chắn là giả ta chắc chắn là còn chưa tỉnh ngủ một đám thần minh đều bối rối thiên thần chấn áp thần vương ư thế giới này rốt cuộc làm sao vậy Một con khỉ thì cũng thôi, thiếu niên đó một cây thương, một cái vòng, thần vương đã bỏ chạy, cong đít, lại còn không chạy được nữa chứ. Hỗn thiên lăng, nà trà quát lên, hỗn thiên lăng như một sợi đả thần tiên, lập tức quấn quanh. Một khi hỗn thiên lăng trói lên, thì cảnh giới thần vương cũng phải trả một cái giá cao nhất, mới có thể miễn cưỡng thoát ra. Đương nhiên nếu đổi lại là long tộc thì chắc chắn là chạy không thoát. Đi thôi, nhìn thấy tình huống này đế thần thần vương liền trực tiếp bỏ chạy, đây vẫn còn là đánh bóng nhà chờ hai vị đó giải quyết xong thì bọn họ cũng chơi xong về phần ma la sau đến bây giờ còn chưa ra ngoài đa phần là ra không được bọn họ không có tâm trạng ở đây mà chịu chết đế thần thần vương đã chạy thì các thần vương khác cũng không dám ở lại lần lượt bỏ chạy phụt mà tiếng hai vị thần vương phun ra một ngụp máu cường hành nâng cao thần lực uy thế đột nhiên tăng vọt tôn hậu tử thấy vậy vui mừng khôn xiết như thế này mới ra dáng chứ thần vương kia đánh ra một trưởng lại quay đầu bỏ chạy. Tôn hầu Tử nhìn thấy mà sửng sốt, ngươi không phải đề thăng thực lực để liều mạng sao? Được rồi, để hắn đi đi, Giang Thái Huyền nói. Tôn hầu Tử tuy rằng chấn áp được đối phương, nhưng nếu thực sự muốn giữ đối phương lại thì phải phí sức, để kích hoạt sức mạnh thần ma. Như vậy không có lợi bởi vì hắn sẽ bị yếu ớt mất mấy ngày. Hắn không muốn hầu Tử yếu ớt. Na Cha chịu sự kích động cũng tới một chút. Đến lúc đó trong đạo tràng, Chỉ còn lại mỗi vần tiêu để chấn giữ bề ngoài. Về phần hằng Nga tạm thời không thể quay về. Sau khi hỗn thiền lăng cuốn qua, cho dù vậy vị thần vương này cường hành nâng cao thần lực vẫn khó mà thoát thân, trực tiếp bị chấn áp, Na Cha cười nhạt nói, hầu tử, người thua rồi. Tôn Hậu tử với vẻ mặt bất mãn, không tính, không tính. Chờ lão Tôn khôi phục thêm chút nữa, thần vương chỉ là chuyện của một gậy mà thôi. Giang Thế Huyền liếc mắt nhìn toàn trường, Chư thần đã sớm rút lùi rất xa Chỉ còn một số thần minh được thần vương che chở Thì khoảng cách gần hơn một chút Mà là thế nào rồi Thánh viên vương và Ngọc Long thần vương nói Chắc là sắp ngoẻo rồi Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp Hai vị thần vương ngớ ra Thần vương đỉnh phong Mà sắp ngoẻo rồi sau uhm Một tiếng Chư thần bảng rung động Hư không đột phá rồi nổ tung Ánh mắt của Giang Thái Huyền ngưng tụ lại Hư không xuất hiện hai bóng người Một già một trẻ rất quen thuộc Sao bọn họ lại đến nữa? Giang Thái Huyền vẻ mặt kỳ quái. Chàng chủ Kaka, giọng nói quen thuộc, bóng dáng nhỏ nhắn đó nhanh chóng chạy tới, trực tiếp nhảy bổ vào vòng tay của Giang Thái Huyền, nhét cho hắn một miếng ngọc bội. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.